các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lý Hưng hơi buồn. Ông đặt tách trà rồi mạnh dạn đứng dậy và bảo: "Bà đã nói thế thì để tôi lên cắm hương cho thầy." Bà Lý ngước nhìn chồng và nhắc: "Không, ông đi thay quần áo đi đã. Mặc quần áo ngủ nhàu nát như thế mà thắp hương cho thầy thì tôi sợ lại bất kính." Lý Hưng lại ngồi xuống và phân vân nhắc: "Nhưng tôi hỏi bà một lần nữa, bà nom thấy rõ là thầy ngồi ở đi vắng ngay sao?" Tôi thì tôi vẫn cho là bà ở ngoài sáng mà bước vào muồng thì nó tối, có thể là bị lóa mắt chay trong." Bà Lý lắc đầu nhấn mạnh. "Thầy ngồi ngay cái đầu giường này này, cái chỗ mà thầy hay ngồi hút thuốc lao ấy." Lý Hưng thở dài. "Khổ thân cho thai, ho hen thở không được mà không tai nào giết được cái điều cải." Im lặng một chút, Lý Hưng lẩm bẩm nói. "Mới hôm kia cũng 49 ngày cho thai." Bà Lý vội chen vào. Ơi như thế thì rõ ràng là chắc là thầy chưa siêu thoát, chưa đầu thai. Bởi người ta bảo là sau 7 tuần chờ đợi, hồn người sẽ siêu thăng hoặc là tái sinh. Toán nhìn bà Lý góp ý: "Bà ơi, con con nghe bảo rằng những người mà chết oan ấy, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về ạ." Lý Hưng lớn tiếng gạt phắt đi: "Mày biết cái gì mà nói? Triết oan thì biết bao nhiêu người chết oan? Nếu ai chết oan cũng hiện về thì chỗ nào mà chứa?" Ngày xưa chồng mày cả chết oan đấy à? Nó có về lần nào? Toán chớp mắt im lặng. Lý Hưng vừa khơi lại nỗi đau cũ của cô. Làng này con gái lấy chồng sớm. 16 tuổi Toán đã lập gia đình. Hai năm sau chưa có con. Gặp lúc nước sông Hồng dâng cao quá. Chồng Toán bị làng gọi đi hộ đê. Chẳng may gặp chỗ đê vỡ. Nước cuốn trôi đi đến gần 10 người. Mấy hôm sau mới tìm thấy xác. Toán quá chồng ở tuổi 18. Mấy hôm sau mới tìm thấy xác. Mà đàn ông làng này ít ai chịu lấy góa phụ vì sợ số sát phu, nên Toan cứ coi như cuộc đời mình đã xong rồi. 2 năm sau Lý Hương nhận chức lý trưởng, mở tiệc khao lớn 3 ngày đêm, cần nhiều người phụ bếp, Toan đến xin làm. Thấy Toan nhanh nhẹn lại thông minh, bà Lý giữ cô lại làm việc luôn từ đó, Toan an phận sống ở đây, ăn uống đầy đủ lại được bà Lý đối đãi thân tình như người nhà, thấm thoát đã hơn 10 năm. Thái Tùng tự dưng nhắc đến nỗi đau ngày xưa của toán, bà Lý bảo: "Ông là thật là vô ý, chuyện đó nhắc làm gì nữa." Rồi bà quay lại chuyện cấp bách hiện tại bảo chồng: "Bà này, tôi thấy dù thế nào á thì mình cũng phải đón thầy về cầu siêu một lần nữa." Lý Hưng chưa hiểu ý vợ nên hỏi lại: "Thầy gì? Bà bảo thầy gì? Thầy chân chùa hay là thầy cúng thầy pháp?" Bà Lý nhìn chồng khẩn khoản: "Thầy gì cũng đón, miễn là làm sao để thầy đừng có về nữa." Tôi nói thật là tôi hãi lắm rồi, nếu mà tôi còn thấy thầy một lần nữa là tôi chết đấy." Lý Hưng cảm thông nỗi kinh sợ của vợ, ông ngồi im lặng suy tính, dù chẳng biết suy tính cái gì. Bà Lý lại dục: "Thôi ông lên thay quần áo rồi xuống thắp hương cho thầy đi." Lý Hưng miễn cưỡng đứng dậy bước ra sân, bất giác đưa mắt nhìn về vết buồng cũ của thân ông và cảm thấy rần rợn khắp người. Nhưng ông chưa kịp lên nhà thay quần áo thì nghe giọng nói quen thuộc của bà hàng xóm vang lên từ ngoài cổng. Ông Lý dậy sớm nhỉ. Lý Hưng đứng khựng lại dưới sân, quay nhìn bà giáo hàng xóm thăng từ ngoài cổng tiến vào. Vì đầu óc quá vướng bận, ông hỏi nhanh cho có chuyện. "Vâng, chào bà. Tưởng giờ này bà đi chợ rồi chứ?" Bà giáo lại gần tắt nụ cười và bảo: "Vâng, có câu chuyện điện sang thừa với bà Lý, nhưng mà thôi, nhân tiện gặp ông thì tôi cũng nói luôn cũng được." Lý Hưng ngạc nhiên lắm. Bà giáo là hạ, láng giềng gần gũi, nhưng ít khi nào sang nhà ông vào giờ này. Lý Hương bảo, vâng, vâng, thế thì mời bà vào sơ cốc nước, nhà tôi đang ở trong bếp ạ. Ông Toan cất tiếng gọi vợ thì bà Lý đã chạy ra, đứng trên thềm niềm nở hỏi. Ồ, bà giáo đây hả, có việc gì mà bà sang em sớm thế? Bà Lý Toan mời bà hàng xóm lên phòng khách, tức là gian giữa của căn nhà chính, nhưng lại sực nhớ ra sát bên cạnh là gian nhà thờ của ông bố chồng. Vợ mới hiện về lúc nãy nên bà dụ khách vào tạm trong bếp, bà bảo: "Bà vào tạm trong này ngồi cho nó ấm, mùa thu năm nay xem chừng nó rét hơn mọi năm." Bà giáo theo chủ nhà vô ngồi ở bàn ăn, Lý Hương cũng tò mò đi theo, kéo ghế ngồi bên cạnh vợ và bảo toán lấy thêm tách trà. Khi mọi người vừa yên vị thì bà hàng xóm nghiêm mặt nói: <cười> "Sang để thừa với ông bà là tối hôm qua" Nói đúng ra là lúc ấy là cái lúc nửa đêm về sáng. Tôi ra sau nhà tôi đi giải. Ờ xin xin lỗi ông bà. Thì tôi mới nom sang vườn nhà ông bà thì tôi tôi thế... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net